Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiểu Hạo như chợt nhớ ra điều gì đó, liền giật chân hộ to một tí, họng rồi. Bản thân từ sớm đã đưa tiểu sang ra ngoài mua gạo với quần áo, kết quả ăn uống cả ngày lại hao phí tài sản ở chỗ nữ yêu kia, chẳng hộp này đã lên cao đến ngọn cảnh liễu, sư phụ nhất định trách tội. Nghĩ đến khuôn mặt sư phụ giận dữ, tiểu Hạo không dám chần chừ, cùng tiểu Giang vất cảnh chạy thẳng về nhà. Trên đường trở về, Tiểu Giang vẫn rất tò mò, không hiểu đứa quái kia rốt cuộc là cái gì biến thành, liền hỏi về lai lịch của nữ yêu kia. Tiêu Hào vì vội vàng trở về, chỉ nói qua loa là do phong thủy bán tham ma kia không tốt, đều là mộ của người không con cháu, ngày dài tháng rộng khó tránh khỏi thành tinh. Mình thì giải thích cho Tiểu Giang, nhưng chân vẫn không ngừng chạy đến khi tiểu Hạo hồn hệ thở gấp về đến nhà, giấn cánh mở cửa, vừa nhìn vào sân thấy Hốc Mộ, nhìn thấy sư phụ cương đã khuya rồi mà vẫn chưa đi ngủ, đứng chắp tay ngay trước sân. Tiểu Hạo biết sư phụ đang rất tức giận. Tất nhiên, sư phụ cương không thể bỏ qua cho hai huynh đệ chất vấn tiểu Hạo. Tiểu Hạo co chân múa tay, kể về chuyến đi ở chợ, đã gặp phải một yêu nữ mê hoặc người, bản thân thu phục cô ta như thế nào. Thềm mắm tìm muối nói một hồi, vì vậy muối bỏ lỡ thời gian không mua được gạo. Sư phụ gương nghe nói là thu phục yêu ma nên không hề không nợ, lại hỏi không có gạo, nhưng cẩn đồ mới cho tiểu sang đâu. Tiểu Hạo liền chỉ lên người tiểu Cương thi và nói là nó đang mặc trên người. Đúng là đồ vừa mới mua, nhưng khi nhìn qua, chỉ thấy một bộ đồ lấm lem bùn đất vì tìm kiếm mộ ở bãi tha ma. Tiểu Hào lại nuốt lời nói vào trong. Hơn tên nữ, Tiểu Giang ngăn cả đám tay sai lại cùng mình đuổi bắt yêu nữ, bộ đồ không chỉ bị dơ mà lại bị rách. Sư phụ Cương trong tay cầm thước, chỉ vào cái ghế bên cạnh, bảo Tiểu Hào nằm lên. Tiểu Hào nhìn ra, đây là dung ra pháp, liền vô cùng sợ hãi, nhưng không dám cãi lời thầy, ngoan ngoãn nằm lên ghế. Sư phụ Cương tay vung roi lên, giơ hạ xuống, đánh cho Tiểu Hào không ngực gập thét. Tiểu Giang ở một bên nhỉ, cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Xư phụ cương dạy dỗ đồ đệ nghiêm khắc như vậy, nghĩ thì cũng đúng. Tiểu Hạo một mình trừu ưu, lần này may mắn vận khí tốt thì trừ được ưu, nếu như vận khí không tốt thì chẳng phải cùng cả tiểu Giang mất mạng rồi sao? Đánh cậu ta là để cho cậu ta ghi nhớ. Có như thế, cậu ta sau này mới trở thành người tài.